các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thế nào gã nhận của nam cam ngập mặt ngập mày hẳn sẽ không ngu dại gì cắt đi buồng sữa đang nuôi sống gã và cả các quan thầy sau này nếu có ai phanh phui dẫu sao quả bóng cũng được truyền qua chân kẻ khác bắt lỗi ông tư này sao được có lẽ ông cũng không ngờ tới việc gã đệ tử ngu xuẩn ấy lại giải quyết một cách quá đỗi đần độn và hết sức vô lương tâm anh Nam đọc đi, Tài đưa lá đơn cho Nam Cam xem khi phòng làm việc của gã chỉ có hai người. Đọc đến đâu, Nam Cam tái mặt đến đó. Y không hề sợ vì biết chắc những đồng tiền chi ra của mình đều đạt được mục đích. Nhưng y quá đối g i ậ n Triệu một gã xe ôm nhà ở khu chùa Long Vân quận Bình Thạnh trước kia chuyên chở khách đến sòng Nam Cam và được y đối xử hậu hĩnh. vậy mà bây giờ lá đơn ký tên của triệu lại nằm trong tay y nếu y không phải một kẻ biết chơi thì hậu quả của lá đơn này là quá rõ anh n ằ m đốt luôn đi tài nói với nụ cười đầy ý nghĩa dĩ nhiên đốt một lá đơn tố cáo trước mặt một người thừa hành pháp luật năm cam đã tốn một khoản chi khá lớn đủ để mua lương tâm của một con người và mua luôn trách nhiệm của xã hội với nhân dân của một cảnh sát hình sự có tiền mua tiền cũng được, không phải nói cho đúng là quỷ nào không mua được bằng tiền. Vừa về đến nhà, Nam Cam lập tức sai dàn đàn em thân tín mở cuộc điều tra. Hóa ra Triệu chính là con trai lớn của người đàn bà bị y tá và mặt hôm nọ. Một kế hoạch t r ả đũa Từ ông trùm sòng bạc bàn với bộ tham mưu. Buổi trưa hè nắng gắt, Triệu vừa chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình ra khỏi nhà. anh ta hơi buồn bực vì cả buổi sáng chỉ được bài quốc xe chưa đủ sở hội lo phân tâm về chuyện cơm áo gạo tiền triệu không hề nhận ra từ lúc nào vừa qua khỏi cầu bùi đình túy anh đã bị hai chiếc xe gắn máy đời mới khác bám sát vừa đến ngã tư đèn đỏ bọn sát thủ lập tức ra tay hai tên khá to con nhảy xuống xe rút mỗi tên một cây gỗ cứng v ụ t thẳng cánh vào đôi tay g h i chặt tay lái của triệu r ố t một tiếng vỡ của xương và tiếng gãy của cây gỗ. Triệu ngã lăn ra khỏi xe bất tỉnh. Tất nhiên khi hồi tỉnh ở bệnh viện với đôi tay bó bột trắng toát, Triệu hiểu ngay ai đã hạ đ ồ n g thủ với mình. Thừa khuôn ngoan để hiểu, đó chỉ là cảnh cáo nên Triệu chọn thái độ im lặng khi công an đến hỏi tại giường. s u ố t một thời gian này cho đến ngày Nam Cam cùng đế chế trong thế giới ngầm của Y sụp đổ. Triệu vẫn chưa hết nổi sợ hãi vì ngón đòn cảnh cáo của tay chân ông chùm dành cho mình. Có một lần, Bảy Si gặp anh chàng xe ôm đa sự để bàn bạc. Nhìn c h i ế c ngó sau, cậu thủ lĩnh sòng bạc nói nhỏ với Triệu đang dòng tay chờ đập. Anh ra mặt thì kỳ cục quá. Chú giúp anh một việc anh sẽ thưởng. Ngừng một chút, cho lời hứa trọng thường phát huy tác dụng. Bảy Si tiếp. sòng của thằng huỳnh t ỳ mới chuyển đến đường nguyễn an ninh làm ăn tấn tới lắm chú cầm một ít tiền vô đói chơi rồi quẳng một lá đơn lên công an quận cho tụi nó đi một xuồng anh trọng thưởng chú cuộc cạnh tranh quyết liệt trong giới chủ sòng đã làm cho bảy si quyết định sử dụng trước biện pháp hạ đẳng mà giới g i a n g hồ gọi là chơi dơ để triệt hạ đối phương nghe nói triệu là một người thường nhiễu sự bảy si tìm đến để thực hiện ý định, nào ngờ triệu chợt như trúng gió mặt tái ngắt, xua tay l i a l i a Thôi đi chú bảy ơi, con không dám. Lỡ s ò n g đó có dính tới ông năm thì con có nước qua miên mà sống. Chú thông cảm. Không đợi n ằ n nỉ, triệu lật đật xô ghế đứng dậy ra xe nổ máy vọt thẳng trước cả mắt ngơ ngác của bảy si. Thời gian này chuyện gia đình nam cam xảy ra sự cố, việc gian díu v ế t lành. và có ba đứa con riêng của nam cam bị trúc phát hiện sự việc bùng nổ với quy mô của cơn bão thực sự tính mê gái của anh tôi chịu hết nổi rồi từ lúc lấy nhau đến giờ anh thử nghĩ lại coi bao nhiêu người đàn bà khác mà anh l é n nút đến với họ trúc nói sau một lúc đã khóc lóc chán chê sự lợi hại của mồm miệng nam cam không thể tưởng tượng nổi y nan nì thuyết phục bằng mọi lý lẽ ở đời lẫn giang hồ cuối cùng thì đâu cũng vào đó, chúc chấp nhận lập phòng nhì của Nam Cam với điều kiện mỗi tuần y chỉ dành cho lành cùng với con một ngày không thêm không bớt. qua những buổi tiệc có mặt của quan thầy đỡ đầu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net